Hành chỉ cũng không khách sáo, mà cùng vào ở trong phủ Phất Dung Quân. Nhà có hai vị khách quý, Phất Dung Quân có thế nào đi nữa cũng không thể làm sẵn bậy trong phủ, lòng vô cùng buồn bực. Hôm nay, hắn gọi một tiên quân quen biết đến chơi cờ, đối phương cười hắn. Ngày xem xem, Bích Thương Vương bị thương, thiên đế Long Nhan đại nộ, hành chỉ thần quân vừa trị thương vừa tận tâm chăm sóc,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 Lúc Phất Dung Quân lửa giận bốc cao ba trượng, thì một hồi bước chân gấp cáp, hỗn loạn bước vào. u Lan sắc mặt nặng nề, nhìn cảnh tượng chỗ Phất Dung Quân. Nàng ta lạnh lùng nói, bích thường vương thẩm ly đâu? Phất Dung Quân ngẩn ra, khổ não bóp ráng. để nói này hoàng tỷ, tỷ đừng có thêm loạn cho đệ nữa được không? Người ta bây giờ có thần quân bảo vệ, chúng ta nào kiếm chát được gì? Tỷ yên lặng rồi về đi.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 Phất Dung Quân giật thoát Vội bước tới dẫn đường cho U Lan Vừa đi vừa hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì U Lan không đoái hoài gì đến hắn Đi đến cửa tiểu viện Phất Dung Quân bỗng dừng bước Để mở kết giới ra rồi Tỉ vào đi Để không đi đâu Thấy hành chỉ thần quân là đệ sợ U Lan không chút do dự mà bước vào Kết giới đóng lại sau lưng Xem ra lần này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 Lần sau đi bái tế, hãy giúp Thẩm Ly nói lời đa tạ. Với lại nếu lúc đó ta đã được bảo vệ, thì lúc này vết thương cũng khỏi cần hết rồi. Mau cho ta ra. Không được. Thẩm Ly đại nộ gần từng chữ hỏi. ngàn nhúc ta lại làm gì? Cô muốn ra ngoài làm gì? Thẩm Ly bật cười. Đã 5 ngày rồi mà thiên giới vẫn chưa bắt được chủ mưu. Cái gì mà đi Bắc Hải thăm dò tin tức chứ? Cho dù là người thăm dò tin tức,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 Hất tay hắn ra, nàng nghiêm mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí. Cụ tay hành chỉ bị đánh, hằng lên ba vết ngón tay. Hắn nhìn thẩm ly một hồi, tay thỏng xuống, mặc cho tay áo rộng che đi vết thích. Hắn bật cười, nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải. Thần quân, U Lan bỗng lên tiếng, bước ra từ rừng cây, nàng tay dúng người hành lễ. Thần quân, vương gia, hai người nhìn U Lan,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 Đây là tin tức của năm ngày trước, hiện giờ tình hình có thể tệ hại hơn. Thẩm Ly đã không còn lời nào để nói với hiệu suất làm việc của thiên giới, nhưng lúc này có oán tháng gì đối với bằng hữu kết minh này cũng vô ích. Càng vào những lúc thế này, càng phải bình tĩnh phân tích. Thẩm Ly nhắm mắt, thanh trừ cảm xúc dân trào trong lòng. Một khắc sau lạnh lùng lên tiếng. Xem ra năm ngày trước, thiên giới bị công kích chỉ là mồi nhữ, là kế dương đồng kích tây của đối phương.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 Ở đó khác với thiên giới, thẩm lì rất rõ những tướng lĩnh kia đều là tinh anh phạm người chọn được một. Thẩm lì khẩn cầu đế quân, cho phép tại hạ lập tức về ma giới. Việc này là đương nhiên, đế quân phẩy tay, có một người trình lên mấy hộp đan dược. Mà quân hôn mê, thiết nghĩ bị thương không nhẹ, mấy hộp đan dược này bích thường vương hay đem về ma giới cho ma quân phục dụng trẫm ra cho người điểm binh, vài ngày nữa sẽ giúp ma giới trấn áp kẻ địch, thanh trừ, giặc khấu. Tạ hậu ý của đế quân. Thẩm lì cầm lấy đan dược, không hề chậm trễ mà quay người rời đi. Thấy bóng thẩm lì biến mất ở cửa lăng tiêu điện, mắt hành chỉ khẽ động, bỗng nghe thiên đế bên cạnh gọi. Thần quân thấy chuyện này thế nào? Ma giới bị công kích tuyệt đối không phải là trùng hợp, suy đoán theo lẽ thường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 Đã lộ nhiều yếu điểm của thiên giới, thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy rồi. Đúng là sống thoải mái quá lâu rồi, chỉ có chút chuyện này thôi mà khiến trên dưới cửu trùng thiên hỗn loạn. Các vị tiên gia, cần tra xét hay cần làm rõ, đã đến lúc chỉnh đốn một phen rồi. Bá Quang gật đầu vân dạ. Thẩm Ly vừa đi đến Nam Thiên Hôn, không biết nghĩ thế nào, nàng bỗng quay đầu, nhìn thấy hàm chỉ đứng xa xa mười dặm phía sau, ánh mắt trầm tỉnh nhìn nàng.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 Hành chỉ không dưới một lần nghĩ rằng Tại sao hôm đó hắn không gọi nàng lại Tại sao lại dễ dàng để nặng đi như vậy Rõ ràng hắn còn có lời muốn nói Khoảnh khắc bước vào ma giới Thẩm Ly đã cảm thấy không khí ô trọc hơn ngày thường vài phần Khác với chứng khí thường ngày Bây giờ khắp nơi đều có sát khí lệ khí Cho dù là bá tánh đô thành cũng lo lắng bất an Thẩm Ly trầm sắc mặt Từ đại đạo giữa đô thành đi về ma cung, nhà cửa tiêu điều dọc đường đã nói lên sự hoảng loạn của ma giới lúc đó. Phương trắng được treo dọc con đường lạnh lẽo, không giống đô thành của ma giới mà giống như là quỷ thành trăng ngập tử khí. Trước cửa cung, thị vệ đầu đeo khăn trắng biểu hiện trên mặt không trầm tĩnh như thường ngày mà có vài phần uy nghiêm gắn ngượng thủ vệ bên trái cửa cung thấy có người xông về phía cửa, chưa nhìn rõ là ai, đã giận trường thương trong tay hét lên, "Đứng, đứng lại." Thẩm Ly cau mày, "Việc gì mà hốt hoảng như vậy?" Giọng nàng khá nghiêm lại, khiến hai thị vệ chấn động ngẩn ra. Đến khi nhìn rõ là ai, một thị vệ cong môi, không biết đang cười hay đang khóc. "Vương, vương gia, vương gia về rồi." Chân hắn như nhũn ra, Mà quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh hai cái. Vương gia về rồi, vương gia về rồi. Thì vệ kia im lặng nhìn thẩm ly rồi chùi nước mắt. Thẩm ly siết chặt quyền. Còn ra thể thống gì nữa? Cất hết cảm xúc của các người lại cho bổn cung. Giọng nàng uy nghiêm. Bổn vương mặc kệ bây giờ xảy ra chuyện gì? Thân là tướng sĩ, lúc làm việc không được rơi lệ. Lần sau, nếu để bổn vương lại nhìn thấy có kẻ rơi nước mắt, dao động quân tâm nữa, chém... Hai thị vệ khấu đầu vân dạ. Thẩm ly lúc này mới dịu giọng Ma quân đang ở đâu? Hồi vương gia, ma quân bây giờ đang tịnh dưỡng trong tẩm điện. Vẫn chưa tỉnh sao? Vẫn chưa tỉnh. Thẩm ly chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Ma quân sức mạnh to lớn, hơn nữa là giỏi mưu lược. Bên cạnh vẫn luôn có thanh nhang xích dung hộ vệ, bình thường rất khó đã thương được ma quân. Lần này đã bị thương mà còn nghiêm trọng đến vậy. Thẩm ly gần như muốn bay thẳng đến tẩm điện của ma quân, nhưng chưa đến gần đã thấy thị tỳ ra ra vào vào trong tẩm điện, hơn nữa chiếc chậu trong tay họ lúc đi lại có nước bắn ra, nhộn đỏ một mảng đất. Để nào thường thế của ma quân chuyển xấu, thẩm ly càng nóng lòng hơn, nằm sông thẳng vào trong điện, bên tay không ngừng có người chào hỏi là các quan viên của ma giới, nhưng thẩm ly nào còn tâm tư đáp đại, nằm vòng qua bình phong, vén rèm vào bên trong. Y quan đứng chặn cửa, có quyền thế nào cũng không được. Ma quân nằm trên giường, còn chưa thay y phục, bệnh cổ có máu chảy ra. Có y quan dùng khăn sạch ấn vào cổ ma quân, nhưng không lâu sau khăn đã ướt đẫm. chỉ đành cho thị Tỳ đem đi giặt, sau đó lại thay khăn sạch vào. Còn vết máu trên ngực ma quân không biết đã khô đi rồi lại ướt mấy lần. Mặt nạ vẫn chưa tháo xuống, chỉ gỡ phần cầm để lộ miệng ra, tiện cho người hầu hạ đút thuốc. Sắc môi ma quân hiển lộ tình trạng tệ hại của thân thể. Sắc môi đó là màu xanh. Thẩm Ly lấy đan dược trong ngực ra cao giọng nói. Ở đây có mấy hộp tiên đơn của thiên đế tặng các y quan xem thử bây giờ có dùng được không? Lời này vừa dứt, y quan bên cạnh cũng không màn lễ tiếc, vội đón lấy đan dược trong tay Thẩm Ly đổ ra xem xét kỹ, sau đó mới lấy một viên đặt bên miệng ma quân. Một lúc sau sắc xanh trên môi ma quân giảm bớt, đồng thời cổ cũng dần dần cầm máu. Đang dược này có tác dụng, đang dược này có tác dụng đó. Các y quan hoan hỉ như phát điên. Có người bái thẩm ly nói, vương gia thật đúng là phúc âm của ma quân. Lời bợ đỡ thì thôi đừng nói nữa. Vết thương trên người ma quân là thế nào vậy? Các y quan nhìn nhau. Một hồi sau, một lão y quan đáp, vương gia, ma quân chỉ bị một kiếm trên cổ thôi. Kiếm này không nặng, chỉ bị thương ngoài da. Nguyên nhân thật sự khiến ma quân hồn mề bất tỉnh là do độc. Thẩm lì nhíu mày. Độc gì? Dường như là một loại dướng độc. Lúc đầu trúng độc khiến người ta mất hết lý trí. Sau đó dẫn đến hồn mề bất tỉnh. Nếu người trúng độc bị thương, thì miệng vết thương không thể nào khép miệng, chảy máu không ngừng. Những loại dướng độc này không giống với những dướng độc khác. Hình như nó cực kỳ nguy hại đối với thân thể của người ma tộc. Đối với những thứ khác, lại không có uy hiếp mấy, giống như độc dược này nhằm vào ma tộc ta mà luyện ra vậy. Chứng độc. Thẩm ly bất giác, liên tưởng đến lúc mình ở Thành Dương Châu, bị phụ sinh hạ độc. Nhưng lúc đó, độc không quá lợi hại như vậy. Hành chỉ cũng chỉ dùng ít pháp lực là có thể thanh trừ. Này độc này có liên quan gì đến độc lúc đó không? Thẩm ly ở bên cạnh ma quân một hồi, sau khi phục dùng tiên đan, Sắc xanh trên môi ma quân lui hết Dần dần trở nên tái nhợt Thẩm ly có thể tưởng tượng được Gương mặt này sẽ xanh sao dừng nào Nước gỡ mặt nạ xuống Nàng lặng lẽ nhìn ma quân một hồi Nắm tay bất giác siết chặt Thanh nhang và xích dung đâu Thị vệ bên cạnh nói Nhị vị sớt giả không hiện thân Trong trận này Sắc mặt thẩm ly trầm đi Quá trùng hợp rồi Cứ như là để giữ mưu sẵn vậy Nàng im lặng một hồi rồi hỏi Những tướng quân, tướng quân hy sinh bây giờ đang ở đâu? Vẫn đặt ở quân doanh ngoài thành, có thể mấy ngày nữa mới hạ tán được. Tại sao? Dòng thị vệ rất nhỏ. Theo quân quy thì sao đại chiến? Phải trông hết binh sĩ mới có thể an tán tướng lĩnh. Thẩm ly ngẩn ra quay đầu nhìn hắn. đã năm ngày rồi mà vẫn chưa an tán hết tướng lĩnh sao? Thị vệ cúi đầu không nói. Đầu thẩm ly trống rỗng trong khoảnh khắc, nàng đứng lên chậm rãi hít vào một hơi. Nhắm mắt ổn định cảm xúc, trong chừng ma quân, nhất định phải khiến ma quân sớm tỉnh lại. Nói xong, nàng ra khỏi tẩm điện của ma quân, không mang lễ tiết quy tắc gì nữa, từ ma cung cưỡi mây bay thẳng đến quân doanh ngoài thành. Còn chưa đến gần, đã có thể cảm giác được mùi thối rửa nồng nặc trong gió thổi tới từ hướng đó. Nhưng đến gần hơn nữa là có thể nghe thấy tiếng la khóc, khàng đặc có, thay lương có, khiến người ta không nhẫn tâm nghe tiếp. Thẩm ly bay quanh khu vực này đáp xuống quân doanh. Các binh sĩ bận rộn không ai nhìn thấy nàng. Thẩm ly kéo một tiểu binh lại hỏi, các tướng quân đang ở đâu? Ánh mắt tiểu binh khận lại, gước đầu nhìn thẩm ly một hồi, trong mắt mới dần dần có ánh sáng chiếu vào. Vương gia! Hắn không dám tin mà gọi một tiếng. Sau đó nhìn thấy Thẩm Ly vẫn còn, hắn nhất thời kích động nắm tay Thẩm đi. "Vương, Vương gia." Hắn đỏ bừng mặt gọi lớn, "Vương gia về rồi, Vương gia về rồi." Chúng nhân đều dừng việc trong tay mình, nhìn về phía này, thấy Thẩm Ly quả nhiên đang đứng đó, người người vui mừng khôn xiết, nhưng nghe tiếng hoang hô của họ, tâm trạng Thẩm Ly càng nặng nề hơn mà giới không phải là một đống cát chảy không có quy tắc, những binh sĩ này cũng không nên làm ra vẻ như thấy được đấng cứu thế, họ nên có kỷ luật, bất kể gặp phải chuyện gì cũng theo phương án định sẵn mà hành sự. Hơn nữa bình thường, đích thực họ cũng như vậy. Cho dù bại trận cũng không thấy họ biểu hiện thế này, nhưng lần này sinh ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng thấy trước mặt Có tướng quân khập khiển đi đến, thẩm ly lập tức bước tới. Đào một tướng quân, sử phương tướng quân. Nàng vừa chào hỏi, còn chưa dứt lời, thì hai tướng quân trung niên đã bị sụp xuống trước mặt nàng. Mặt tướng vô năng, mặt tướng có tội. Họ dập mạnh đầu xuống đất, lực đạo cực lớn, mang theo phẫn nộ vì không cam và hối tiếc không thể nào bù đắp. Tướng quân, sắc mặt thẩm ly khẽ động. Cho dù nàng có nói với bản thân rằng lúc này phải bình tĩnh nhưng cũng khó tránh biến sắc vì khấu bái của hai vị lão tướng này. Rốt cuộc là đã kích lớn giường nào mới khiến các tướng sĩ kêu ngạo của ma giới ngã lòng như vậy? Nặng đưa tay dìu hai vị tướng quân. Trước tiên hãy cho Thẩm Ly biết rốt cuộc ma giới bị làm sao vậy? Lúc này hai vị tướng quân mới từ từ đứng dậy. Hai người vừa đưa Thẩm Ly đi về hậu phương của quân doanh vừa giải thích. Năm ngày trước, một đội nhân mã đột nhiên từ phía nam đánh đến. Chỉ mới mở đầu mà tầng sắc của Đào mục đã suy sụp đến mức gần như không nói tiếp được nữa. Thẩm ly kỳ quái, cuối cùng vẫn do sử phương tiếp lời. Đối phương chỉ có 200 nhân mã. Thẩm ly cả kinh không dám tin. Bao nhiêu? 200 người. Thẩm ly hoang mang hiểu ra tại sao các tướng sĩ lại suy sụp như vậy. Quân thủ vệ Đô Thành sơ sơ cũng có 10 vạn, tướng lĩnh lớn nhỏ cộng lại cũng hơn 200 người. Nhiều tướng sĩ như vậy mà lại bị 200 nhân mã ít ỏi dẫm đạp đến nông nổi này. Đối phương có lai lịch thế nào? Dòng thẩm lì hơi khàng, không thể không nói. Cho dù nàng chưa trải qua trận chiến này, nhưng nghe con số thôi cũng khó tránh bị đã kích. Dương cờ của Bắc Hải tộc, nhưng những binh sĩ kia đều là đại hán bưu hãng, thân không mặt giáp tay không ra trận, cũng không sử dụng vũ khí gì, chỉ là tay không giao chiến, chém đứt cổ đối phương hoặc đánh chết đối phương, thậm chí có người còn xé xác đối phương, sức mạnh vô cùng to lớn. Dòng sử phương không trầm bỏng, nhưng cho dù là những lời vô cùng bình đạm cũng khiến cho người ta kinh tâm động phách Gia thịt họ dường như khác với người thường. Đau thương bình thường của binh sĩ khó mà đâm vào được, chỉ có tướng quân nào có chút đạo pháp tu vi, truyền pháp lực vào binh khí mới có thể đả thương được đôi chút. Có giữ lại thi thể của đối phương không? Hai tướng quân nhìn nhau. Không có, nhưng mặt tướng có thể khẳng định ít nhất có 30 kẻ địch bị chém đầu, nhưng thi thể của họ đều bị đối phương đem về, chỉ có một kẻ địch bị ma quân bắt lấy khiến hắn nổ tung. Thẩm đi thoáng trầm ngâm. Hình dung của hai vị tướng quân khiến nàng bất giác nhớ đến ba đại hán bưu hãn nàng đã gặp trong kết giới ở Tường Thành Dương Châu trong chuyển Bắc Địa Tiên Sơn Thần. Nếu là họ thì có 200 người, sức mạnh đích thật là không thể xem thường. Nghĩ đến phù sinh thần bí kia, Thẩm Ly hỏi, họ có kẻ cầm đầu không? Là một nam thanh niên rất trẻ, hắn xem ra cũng không khác gì người thường, chỉ là kiếm pháp rất quỷ dị. Mà quần chính là bị kiếm của hắn đã thương Trong đầu Thẩm Ly Lập tức hiện lên bóng dáng của phụ sinh Nghĩ vậy cũng có thể giải thích được Những đại hắn bưu hãng kia Là thủ hạ của hắn Chướng độc cũng là đồ của hắn Chỉ là làm sao hắn là người của Bắc Hải tộc được Trước đó hắn bắt địa tiền Sơn thần ở nhân giới Bây giờ lại cất công đánh thiên giới Làm mồi nhữ Tiếp đó công kích ma giới Thẩm Ly khận lại rồi lẩm bẩm Hắn công kích ma giới, rốt cuộc là vì điều gì? Đau mục thấy nàng một mình lẫm nhẫm, nắm tay siết chặt. Kim ấn của ma quần bị hắn lấy đi rồi. Kim ấn, vật tượng trưng cho chính quyền ở ma giới, nghĩ đến bạo loạn phát sinh ở ma giới, bắt Thẩm Ly trầm đi. Thật sự là vì đoạt quyền sao? Nhưng lấy đi một Kim ấn thôi thì có thể đoạt quyền gì chứ? Thẩm Ly đang nghĩ thì đã đến Linh Đường đặt thi thể các tướng quân. Sắc mặt Thẩm Ly nghiêm lại bước vào trong, bên trong có không ít các tướng lĩnh, chúng nhân đều nhường đường cho Thẩm Ly đi qua. Một hàng quan tài, mười mấy thi thể. Những người nằm ở đây, Thẩm Ly đều có thể đọc được tên họ, nhưng bây giờ có người đã không còn nhận ra mặt mũi, có người thi thể không toàn vẹn, có người mặt mũi không còn, có người... Thẩm Ly dừng trước một quan tài. Trong quan tài này chỉ đặt một thanh kiếm và một mảnh giáp bị tàn phá, vết máu bên trên khiến người ta kinh hãi. Đây là ai? Nàng nhẹ giọng hỏi. Là Mặt Phương tướng quân, tướng đỉnh sau lưng đáp. Trên chiến trường, nghẽ liều chết, chém đầu ba kẻ địch, cuối cùng bị mấy kẻ địch vây lại rồi bị ăn thịt. Mặt Phương bị đối phương ăn thịt rồi.